Bây giờ xin đồng mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện Bà mọn hóa quỷ trả thù qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bà Mòn bấy giờ mới dám mở mắt ra xem chuyện gì, thì nằm trên đất nước mắt và móc bây giờ hoàn lẫn với nhau, trở thành một đường dài duyên nền. Bà mọn thầm mứa với lòng, nếu bà còn sống sau sự việc này, thì bọn cầm thú này phải đền tội, phải đền gấp trăm gấp ngàn lần. Thằng tàu đóng sầm cửa đại, nhanh chóng cùng lão tránh đi sang làng bên bàn chuyện làm ăn. Thời gian cứ như vậy trôi qua, với các chuyện vai của thị mỗi đúc càng nặng. Cương mạnh cô bé bây giờ tái nhợt, hơi thở đầy khó khăn. Bà mạnh cố gắng ra hiệu bằng đôi mắt để hỏi cô bé. Thì những những đôi mắt tỏ vẻ như mình đang cười trả lời mình là ổn. Nhưng khi mạnh đêm buông xuống cô bé đã ngất liệm đi vì kiệt sức, bà mạnh bấy giờ chẳng khác là bao bị bỏ đói, bị bỏ khát, bị hành hạ tinh thần khiến cho bà nhanh chóng đối sức. Sáng hôm sau tiếng mở cửa lệch kịch làm cho bà mơ màng mở mắt. đến trước cửa bây giờ lão tránh cùng hai thằng lính trên đây chúng còn cầm theo một chiếc lồng lớn. đồ sức chứa hai người trưởng thành bên trong. lão tránh quát lớn già lệnh bỏ hai đứa nó vào trong lồng trông để hai tên lính gật đầu bước đến để bồng mọt cùng cô bé đang ngất xỉu vào trong lồng di chuyển ra bên ngoài chiếc xe đầy, không biết bao lâu nữa bà một mở mắt ra thêm lần nữa, xung quanh chuyển đến bàn tán huyên náo, lão tránh đứng một bên rồi hét lên. Đem chúng nó xuống cho ông. hai tên lính đem chiếc lồng che đang chứa hai người xuống đất, bà mòn cố đưa mắt quan sát, thì là bờ sông của đằng, nước phía bên dưới chảy cuồn cuộn, nó có thể nuốt chửng mọi thứ khi rơi xuống. lão tránh tiến lên một bước. Đứng trước người trong làng lão ho khăn một tiếng Chúng mày thấy đó Đây là con mọt Làng đồng đa này Đã vào nhà ông trộm vàng trộm tiền Ông phải hiện đã bắt đại được Hiện nay ông đây sẽ xử lý Cả hai của cháu chúng nó Để chúng mày biết ở cái làng này Ai là người có quyền Theo ông thì sống chống ông thì chết Chúng mày hiểu rõ chưa Tất cả mọi người trong làng Im phăng phắc công hén nửa lời Chỉ có cơn gió thổi qua Bội bầm ba liên lửa lửng trong không trung. Lào tránh chắp tay sống lưng nhìn về chức lồng chào mỉm cười, hết hàm qua hai tiền lính rồi ra lệnh. Đẩy xuống đi! Hai tiền lính gật đầu liền nhanh chóng đẩy chức lồng che ra tới mép sông. Bà mọt đôi mắt nhìn người trong làng lệnh cuối. Bà nhìn lại những kẻ đối xử tàn nhẫn với bà, nhìn họ bằng đôi mắt chất chứa để oán thù. Bà nhắm mắt lại, chức lồng cũng từ từ rơi xuống dòng sông chảy xiết. Và thi theo đó trôi giặt đi thật nhanh, cả hai người dần chìm xuống đáy sông. Phía trên bờ người ta cũng thương tiếc cho hai người, chẳng một cái túi vải lớn được ném ra từ một nơi nào đó. Khi mà giữa đám người túi vải bung ra vô số tiền vàng rơi xuống, Người dân thấy vậy ồ ạt giành giật như ông vỡ tổ, một giọng nói chậm đục vang lên từ một góc nào đó. Đây là những gì mọt đã dành đấy cho những người nghèo khó trong nặng. Đây cũng là điều cuối cùng Mọt có thể làm được cho mọi người. Hãy thương tiếc cho sự hy sinh của Mọt. Lão Tránh bấy giờ bực tức quát. Là kẻ nào? Kẻ nào dám ra thần lộng quỷ, mau ra đây? Thế nhưng chỉ có tiếng rảnh rảnh chứ không có ai đáp lại lời. Lão Tránh quay sang cho mấy thằng lính quát lớn. Đi tìm ra kẻ vừa nói chuyện cho ông. Một năm tình lính trên nhau. Lâu tìm đủ chỗ chẳng thấy bóng dáng của ai. Chúng quay lại cho Lão Tránh rồi bảo. Ông ơi! bọn con không tìm được ai. Lao tránh cao mày hờ rồi xin người hợp mực bỏ đi, màng cho những người dân đang lụn sụp, tìm những đồng xu bị rơi xuống đất. Bây giờ tại một nhô đất nhỏ, ông già tên thanh sư đang đứng nhìn những người ông coi là con cháu đứng ở phía dưới. Ông thở dài thông báo một tin quan trọng. Hôm nay như mọi người đã biết, mọt đã bị thả trôi sông và rất nhiều cái chết trước đó, nên tôi thành sư đứng đầu băng cướp tứ thăng. Hôm nay xin thông báo mà cướp giải tán Không còn ai liền càn tới Một người đàn ông liền đứng lên Một tiếng phản đối Không Tại sao chúng ta phải giải tán Chúng ta đã hoạt động bình thường mà Bình thường Có thường nghĩ mà coi Đã mất bao nhiêu người đồng đội rồi Người đàn ông chậm mặt xuống Sau câu nói cúi đầu trở về trước cũ đứng Thành sư liền nói tiếp Điều tôi thông báo Điền để cũng kết thúc Giải tán đi Mọi người cúi đầu nhanh chóng trở rời mái ấm của mình, thành sự đập mắt nhìn theo, hai mắt của ông đỏ hoe cắn chặt môi, không để những giọt nước mắt yếu đuối rơi xuống. Từ phía đằng xa bóng dáng của bà thắm quay lại phía ông, bước lại gần trước ông từ rừng này, trên khóa mắt của bà bây giờ cũng trực trào nước mắt. Khi hôm nay có quá nhiều chuyện buồn xảy ra, người bản thân thì đã bị thả trôi sông, băng cướp của người giàu chi cho người nghèo cũng giải tán. Khiến bà chồng biết đi đâu về đâu Đưa mắt nhìn thanh sư giọng run rẩy hỏi, Bây giờ con có thể tìm xác của mọt chưa thanh sư Ông đưa mắt nhìn về bên dòng sông khen gạch đầu Được rồi, đi đi Bà thắm chỉ chờ có nhiêu đó Nhanh chóng đi ra bên dòng sông Đi dòng theo con đường mòn Để tìm những gì xuất lại trên mặt nước Đến khi mà trời chuyển sang tối Thì bà cũng thấy được chiếc lồng che bị gánh vụn đang tức và một bình bờ, phổi vàng chạy đến xuống nhất cái lồng tre lên, cảm thấy nhẹ bâng, đôi mắt nhìn xuống chỉ còn lại mảnh vải xuất lại dính ngay trên thanh tre. Lúc này bà không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, hòa linh khóc như một đứa trẻ. Trên mặt đất cũng xuất hiện những cơn sóng đánh vào trong bờ, như hòa chung vào cảm xúc của bà lúc bấy giờ vậy. Đến khi giải tỏa hết cảm xúc buồn bã của mình ra bên ngoài. Bà nhanh chóng trở về nhà thanh sư báo tin Bây giờ thanh sư còn đang đứng thấp nhang cho bàn thờ tổ tin Bà Thắm đứng sau lưng ông liềm tiếng Thanh sư, con tìm được chức lồng. Thanh sư quay lại đưa mắt giọt tìm sau lưng bà Thắm rồi đoạn hỏi Rồi thì thể mọt đâu có chỉ tìm được chiếc lồng thôi, xác không tìm được Thanh sư khẽ lắp đầu thở dài quay mặt về phía bàn thờ tổ bái này Nhìn về bà Thắm rồi đoạn nói Chuyện cũng đã lỡ rồi đã đi về nhà đi khuya rồi, mà chuyện cứ như lời ta nói. Bà thắm gật đầu chấp một tiếng suy người rời đi, thân ảnh dần khuất sau những tán cây lớn. Thầy sư nhìn theo thờ dài ông bước đến bên chiếc giường, từ đầu giường ông lấy ra một chiếc gương nhỏ, được khoảng bằng tay người lớn. Đặt ngay ngắn lại từ tự mở nắp, bên trong chứa đựng hàng trăm bằng tim của những người trong băng cướp được ông lập nên. Đây là thủ tục trước khi vẫu trong băng. Mỗi người đều phải khắc họ tin của mình lên trên đó Để khi sự hy sinh trong chiến đi cướp nào đó Họ còn biết họ tin để mà thờ cúng Thành sự lục tìm đến bản tin của bà Mọt Ông là người nhìn tấm gỗ được khắc tin trên đó Một con hồng trò ông rất yêu quý trong suốt thời gian qua Nước mắt lăn dài trên hai má Cầm tấm gỗ bước lên chỗ tù thờ Nơi đó còn để của rất nhiều người khác Ông đưa tay phùi bụi bẩn bám ở một góc rồi tấm gỗ tên của bà một đinh đó. ông thằng hắt ra rồi lầm bầm. nên nào đó có sống thật tốt nhau mọt. người chăn nuôi này không thể giữ được con. ông lắc đầu lên những bước chân có nhọc trở về giường. điều đó cách cổng làng đồng đa rất xa. chiếc xe ngựa vẫn đang tiếp tục di chuyển. phía sau còn có một thùng gỗ lớn. bên trong đó bây giờ là bà cả và đối diện bà là thằng tàu. cơm mảnh của nó vẫn trầm tư về một điều gì đó bà cần nhìn nó rụt rè rồi lên tiếng hỏi mày mày đưa bà đi đâu vậy tàu đây là lần đầu tiên bà cất lời hoài tàu trong suốt quãng đường đi nó đưa mắt nhìn bà một cách kinh rẻ rồi đáp đi đến nơi rồi biết giờ nó lại rơi vào trạng thái trầm tư ở bên ngoài tiếng người láng xe hô lớn đến nơi rồi xuống đi hai người vén màng bước xuống xe bà cả đưa mắt nhìn trung quanh là một con đường đất trải dài Hai bên là những lũm trên giả tạo nên khung cảnh yên bình. Chỉ tiếc là ban đêm bà chỉ nhìn được nhiêu đó. Thằng Tàu vẫn đứng trên xe ngựa rồi lên tiếng. Bà tự tìm cách sống đi. ở đây là nơi ông có để dành cho bà đó. Bà càng nhìn về phía nó rồi hỏi. Đây là đâu vậy Tàu? Không biết. Đoàn quay nhìn về phía người lái xe. Đưa tôi về làng cộng đà đi. Người lái xe cật đầu đều khiển ngựa quay đầu đi thật nhanh rời khỏi nơi đây. Bà cả nhìn theo cho đến khi chiếc xe dần khuất bóng, bà mới sực nhớ, đỏ mắt nhìn chung quanh không khỏi sợ hãi rồi lầm bầm. Đây, đây là đâu? Bà đứng một lúc thì cảm giác hơi lạnh, nhanh chân bước theo con đường đất. Dưới điệt sáng tự ánh trăng bà cũng đi được một đoạn xa. Phía trước bà xuất hiện một căn nhà gỗ nhỏ, đang phát ra ánh sáng vàng không nghĩ nhiều bà liền chạy đến gõ cửa bà lớn tiếng hỏi có ai đây không vậy cho tôi xin ngủ nhờ một đêm bên trong im lìm giờ cánh cửa chậm rãi được mở ra và ra tiếng cót kết như tiếng ai đó đang kêu gào bà càng hơi sợ bật từ từ lú bước lùi lại đưa mắt nhìn vào bên trong cánh cửa được mở ra hết bà nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ với mái tóc dài đang xoay lưng về phía của bà xong của bà bánh giờ run rẩy Cho, cho tôi ngủ nhờ một đêm có được không? Ngày kia bấy giờ chậm rãi xoay người, một cái đầu xưng sầu hiện ra ngay trước mắt của bà, khiến cho bà sợ hãi ngồi bệt xuống, môi mấp máy không thành lời. Người đầu xưng đứng dậy tính tưởng bước về phía của bà cả, tiếng cười thê thé vang vọng trong không gian. Bà cả kinh hãi ngất liệm ngay lúc ấy, rồi sau đó chuyện gì xảy đến bà cả không biết nữa đến trường hôm sau thì thằng tàu cũng trở về nhà lão tránh Lúc bây giờ đang ngồi chính diện nhà, gương mặt vẫn hiện lên rõ bực tức. Vừa thấy bóng dáng của thằng tàu lão gọi, tàu mày vào đây có việc ông nhờ mày. Tàu nhanh chân bước tới đứng trước mặt của lão. Có chuyện gì mà ông gọi con gấp vậy? Mày điều cho xem cái bọn cướp vàng lần trước của ông xem còn những ai. Thằng tàu bây giờ câu mày, bộ có chuyện gì sau ông? Bọn nó dám xỉ nhục tao ngay tại cái làng này, mày xem có gì tức hơn không? Dạ, cần biết phải làm gì rồi, ông cứ đợi con. Xét lời nó xoay người đi ra bên ngoài, gọi thêm hai thằng lính đi cùng mình. Lão tránh cầm đi trắng hút một ngụm, nhưng cũng không thể nuốt trôi được cục tức trong lòng. Lão đánh mạnh lên trên bàn, đúng lúc này bà hai cũng bước ra, trên tay còn nắm theo đứa con nhỏ. Với động tác của lão Tránh khiến cho bà có chút sợ, giọng hơi run rẩy. "Có chuyện gì, ông, ông đã bà từ tối vậy?" Lão Tránh thấy vợ đi ra trên môi nở một nụ cười. "Có chuyện gì đâu, mà sao bà không ở trong phòng đi, ra đây làm gì vậy hả?" Bà đứng dậy đỡ bạn ngồi xuống ghế, bà ngài đảo mắt nhìn chung quanh rồi tò mò. chỉ cả đâu giữa ông?" Lão Tránh tập lấy kiếm đã một cứ nào đó cho qua chuyện bà hai cũng gật đầu tin tưởng tiếng chim vang vọng khắp bầu trời phía xa còn có những đứa trẻ đang diếu diết trở về nhà sau nhiều giờ rong chơi mệt mỏi thằng tàu cùng hai thằng lính bước đi trên con đường làng tàu nhìn đông nhìn tây rồi nở một nụ cười bí hiểm về đến nhà nó bước đến căn phòng quần đảo chánh nó đang ngồi trên ghế xem mấy quyển sổ ghi chép tiền bạc những vụ mùa vụ qua tàu có cửa đi vào bên trong ông ơi cần về rồi Vào đi. Nó đầy nhẹ tính cửa bước vào. Bước vào ngồi có một bên ghế bầm báo về những việc mình điều tra từ sớm tới giờ. Có điều tra được giống à? Sao? Là băng nào? Dạ, là nhóm tứ thăng, chuyên đi cướp hàng cụm bác hộ, phân phát lại cho người nghèo. Ai là người cầm đầu? Dạ, có không biết. cơ chỉ biết là băng cướp đó hiện tại đã giải tán ra một biến cố nào đó, và những người còn lại vẫn núp trong làng hoặc là một nơi nào đó. Là tránh đậm mạnh tay xuống bàn Nghiến răng nghiến lợi. Bọn này phải diệt cỏ tận gốc mới được Thôi Mau về phòng nghỉ ngơi đi Bây giờ cũng đã mệt rồi Thằng đầu gật đầu đứng dậy Bước ra bên ngoài nhanh chóng Trở về phòng của mình Là tránh ngồi nhìn lên trên tủ sách với bao nhiều suy tư hiện lên trong đầu Bẵng đi vài năm mà chuyện ở làng Đồng Đa vẫn bình thường Chẳng còn sự kiện nào diễn ra Lão Tránh vẫn đi trước, bóc lột trên mồ hôi nước mắt của người dân. Mọi chuyện diễn ra như người dân giờ đây đất xem như một điều hiển nhiên, và Lão Tránh cũng quên mất đi người vợ cả của mình. Đêm nay Lão Tránh đang cùng bà hai ngủ trên giường, bông rừng có tính có cửa khẽ khẽ, kèm theo một giọng nói quen thuộc. Em hai à, mở cửa cho chị em hai. Bà hai mơ màng tỉnh giấc ngồi dậy, giữa mắt nhìn qua phía cửa. Bên ngoài vẫn chuyển đến tiếng gõ khè khẽ Bà chồng người qua lão tránh Rồi tiến ra bên ngoài Không nghĩ ngợi nhiều bà đưa tay mở cửa Ở bên ngoài là một người phụ nữ Mặc áo lụa trắng Đứng cách bà tầm bảy tắm bước chân mái tóc rũ xuống trên đi gương mặt Bà ngài liền tiếng hỏi Ai đó Đêm hồ khuyên là còn gõ cửa Chỉ cả đây Em không nhớ sao Giọng nói như vòng về từ một nơi nào đó xa xăm nhưng cô lúc như rất gần. Bằng hải cầm nhẫn đập một luồng hơi lạnh chạy dập sống lưng, hít một hơi thật sâu và lấy bình tĩnh. Chị, Shika đó sao? Người kia nhẹn gật đầu. bà hải không thùng hành gì với bậc cả. Ngay thấy vậy thì vui mừng bước ra vậy bước. Khi bước ra thì cánh cửa từ đằng sau đóng lại. Người kia từ từ ngẩng đầu, mái tóc theo gió thổi qua hai bên, một gương mặt đầy máu hiện lên hai con mắt trắng đục lầm bầm sợ hãi hết trót cả lên người kia cười lớn gương mặt dần biến đổi trở nên thấu dữ trên đỉnh đầu nhổ xuống toàn là nước bà hai nhìn lại không phải là nước mà là máu máu từ trên đỉnh đầu chảy xuống một đường tới chân bà hai hoảng loạn ngồi co rút một góc mặt tái mét chân tròn mắt nhìn người kia phía sau chợt có tiếng mở cửa bà hai như một vị cứu tinh liền đứng bật dậy sao mà lòng lão tránh oan trên khắp nức nở, lão người khó chịu khi bị đánh thức giữa đêm, đưa tay để nhẹ người bà hai khét gầm. có chuyện gì đêm hôm khuya quát, lại lang hết đêm vậy, để không cho anh ngủ sao? bà hai không dám nhìn đại vị trí đúc nãy, bà hướng ngón tay nhìn về phía đó rồi méo máu. ông ơi, có ma đó nó vừa hiện về. lão tránh căng mắt nhìn trong cái ánh sáng yếu ớt bên đúc bên cột nhà mà dưới nền đất động lại một vũng nước nhỏ, lão chỉ ngón tay của bên đó rồi quát. Bà nhìn mây hay nhìn trăng, chỗ đó làm gì có ai? Bà hai nghe vậy quay đầu hé mắt nhìn, quả đúng như lời chồng nói, nơi đó còn là một khoảng không trống mênh mông. Bà thở vào một hơi cứ gượng ép là một nụ cười. À, chị, chắc là tôi nhìn nhầm. La tránh thở nhẹ một tiếng, quay người trở về giường. Bà ngài nấn lá nhìn lại thêm, rồi mới trở về phòng từ từ khép cửa lại. Bà nằm trên giường các tên liên tránh suy nghĩ về cảnh tượng lúc ấy, là đã ám mạnh sâu trong tâm trí của bà. Có lẽ đó là một điềm báo cho những kiếp nạn sắp xảy đến trong ngôi nhà này. Một đêm lặng lẽ trôi qua, Lão Tránh đã thức từ sớm đi qua lặng bên. Bà ngài mệt mỏi thức dậy sau một đêm trần chọc đang ngồi uốn người cho khỏe thì từ bên ngoài truyền đến tiếng có cửa dồn rập của một đứa Janu. Dòng của nó mấy giờ vang lên. Bà ơi, cậu ba mất tích rồi bà ơi. Bà hay nghe vậy, giật mình đứng dậy, bước nhanh mở cửa ôm trầm đi vài của đứa Janu. Sao? Làm sao cậu mất tích? là sáng nay con vào phòng cậu thì trên giường không có ai. Con đi tìm khắp nhà không có. Vậy đã kêu người đi tìm cậu chưa? Dài chưa bà? Thì đi tìm cậu ba nhanh lên. Đám dân nọ nghe tiếng của bà hô hoán nhanh chóng tụ lại một chỗ, bà ngày gấp gáp, chỉ nhau ra tìm cậu Ba, cậu bảo bê mất tích rồi. Đám dân nọ nhanh chóng tản đi tìm kiếm khắp nơi, từ sau vẫn cho đến ngoài làng, nhưng vẫn không thấy đứa bé đâu cả. Nó mới có 6 tuổi thì làm sao có thể đi xa được chứ? Bà Hai chạy đôn chạy đáo đi tìm, đến khi bà mệt mỏi ngất liệm đi trước cửa nhà. Đám dân nọ đưa bà về phòng. Cậu hai bây giờ vừa tin học về nghe tin dữ, cậu liền chạy vào ngồi bên cạnh giường mẹ mình mà khóc. lão chánh nghe tin còn chẳng mất tích thì cũng bỏ ngang công việc trở về. Ông liền triệu tầm đắm ra nô lại trước sân lớn tiếng chẳng hỏi. từ bây làm cái gì để cậu bác mất thích? Bọn gian nô im bằng chẳng ai dám hé lời. lão tránh trợn mắt. Ta hỏi tại sao không trả lời? Bây giờ bà hội mới run dậy cất tiếng. Dạ thưa ông! sáng nay bọn con vẫn làm như bình thường thôi. cần cậu ba bỏ con không biết. tàu đua chúng mày để làm gì? nhà quân nhiêu đó không xong. thằng tàu bước lên khiêu nhẹ vai của lão tránh. ông đừng trách làm gì. bây giờ chúng ta cần tìm cậu trước. lão tránh nghe lời liền phân công cho bọn gia nô và đám lính đi tìm kiếm cậu ba. lão tránh trở về phòng bà hai xem tình trạng bà ra sao. bà hai dựa lưng vào thành giường mặt mày tái nhợt chỉ qua vài giờ bà xuống sắc thấy rõ là tránh ngồi xuống bên cạnh cất tiếng bà sao rồi có khỏe hơn không tùy đỡ rồi tìm thấy con mình chưa bà cứ nằm nghỉ ngơi đi chuyện đó để tôi và thằng lậu lo được rồi đàn lão nhìn sang con trai lớn rồi dặn con ở đó chăm sóc mẹ đi thằng bé gật đầu lão tránh đứng dậy cùng thằng tàu trở về phòng làm việc đám người làm tìm kiếm cậu ba nhà lão tránh đến tận tối vẫn không thấy Các nơi trong làng đều đã bị bới tung Bà hồi đang đi cho một con đường nhỏ Trở về nhà lão chánh Đang còn suy nghĩ bừng của thì Từ bùi lùm một cánh tay túm lấy vai Vào miệng của bà lôi mạnh Sau tán cây lớn Bà hoàng hốt vùng vẫy Nhưng rồi cứ bị lôi mạnh vào trong Bà từ từ được thả nằm Một người phụ nữ dần hiện ra trước mặt Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên Rời xa lão chánh Trước khi tai họa ập xuống Bà Hội nghe giọng nói quen thuộc nhưng bà không đoán ra là ai. Bà nhìn người phụ nữ lạ run dày. Bà... bà là ai? Đừng quan tâm. Chỉ cần nghe theo lời tôi lại được. nói rồi người phụ nữ lạ đứng dậy rời khỏi nơi đây, bà Hội đưa mắt nhìn theo thân mình khá quen mắt. Đến khi người kia mất dạng bà mới sực tỉnh. Lời của người phụ nữ kia không biết sợ vào đâu mà bà rất tin tưởng, mặc dù có vẻ là gặp lần đầu. Nhanh chóng trở về nhà lão chánh, bà nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình đi lên trên phòng lão cháu tránh xin lão cho mình trở về nhà và bà không cần nhận tiền lão cũng đồng ý cho bà trở về với điều kiện không nhận tiền suốt quãng thời gian làm việc vừa qua trong đêm bà hụi trở về nhà mình tôi biết bao suy nghĩ trong đầu không biết quyết định này là đúng hay sai đến tận khuya mà tung tích của đứa con lão tránh chẳng thấy đã mệt mỏi ngủ thiếp đi trên bàn. Đến khi bên ngoài chuyển đến tiếng gõ và tiếng gọi Ông ơi, tìm thấy cậu rồi lão chánh nghe vậy thì bừng tỉnh Nhanh chóng mở cửa túng vai của thằng Gia Cậu đâu? Cậu đâu? Thằng Gia Nô chỉ ngón tay ra ngoài rồi đáp Cậu đang ở ngoài bia rừng Mà con khuyên cậu không có chịu về Cậu bà nói phải ông ra thì mới chịu về nha lão tránh liền bảo Vậy thì mau dẫn ông đi thằng Sanô nhanh chân dẫn lão đi ra bên ngoài. thằng tàu lúc mà lão tránh ra khỏi cửa nó cũng nhìn nhận, nhưng nó không nhìn thấy được thằng Sanô mà chỉ thấy một mình lão tránh bước đi. nó nghi ngờ rồi tự lầm bầm. quái lạ, giờ này ông đi đâu vậy chứ? tò mò nó liền nhanh chóng đi phía sau để theo dõi. lão tránh đừng dẫn đi trên quần đường tối om. tiếng bò, tiếng giết kêu vang lên khắp nơi màn xương bung xuống làm cho lão cảm nhận được cơn bút liên tục so hai tay vào nhau. thằng ranô phía trước dường như không biết lạnh, nó cứ bằng bằng bước đi. lão tránh thấy lạ thì đánh tiếng hỏi: mày không thấy lạ sao? thằng ranô bước đi chậm lại rồi dừng hẳn. lão tránh cũng dừng lại, lão tránh đến tiếng. sao không đi nữa? thằng ranô im lặng từ từ sự mặt lại, trên miệng còn mang thêm một nụ cười rộng đến mang tay, hai còn mắt đỏ rực sẽ tránh còn có một vết thương dìu máu, lão tránh sợ hãi té xuống đất môi mấp máy, mày là ai? lão liên tục chúng tay đổi đại, gương mặt bấy giờ không còn máu, tránh đồ đầy mồ hôi, thằng ra nô cười lên thế thê gương mặt dần biến đổi mái tóc đen dài thượt, trên người mặc bộ đồ trắng đầy máu, lão tránh bấy giờ hết lớn, mọt. lộc kinh hãi tột đồ khi nhận ra đó chính là bà mọt. Một người mà lão đã giết cách đây nhiều năm Bà một cười lên khảnh khách Mày còn nhớ tao sao Lão tránh chấn mắt nhìn bà một Trong hình hài gấm ghét tay chân bấy giờ cứng đơ chẳng nhúc nhích được Môi mấp máy xin tha Tha cho tao Tao chỉ hành động lúc nóng giận thôi Nóng giận Mày sống trong sung sướng dùng lụa Còn dân mày bỏ đói mày hành hạ Vậy mà mày nóng giận Hay là bản tính Tha cho tao Tao hứa tao không làm vậy nữa Nhưng tự ác của mày dành dành ra đó Không thể nào chối cãi được Mày phải chết Mày phải đền tội Mà bọt đưa tay túng lấy cổ của lão Một tay dưa thẳng Cả người của lão lên Lão chẳng ra sức vùng vẫy hồng thoát khỏi kính tay của bà Nhưng càng giấy dụ bà một lại càng siết chặt Tiếng cười của bà the thế trong gió Mày phải đền tội Cả nhà mày phải chết Đến khi hơi thật sắp cạn Thêm một vật gì đó phía sau lão bày đến đánh, đánh thẳng lên ngực của bà Mọt, khiến cho bà đau đớn ôm ngực buông ra. Lão chánh được thả ra nằm trên đất thờ hồn hình, bà Mọt ngừng đầu lên thì phía sau lão chánh, thằng tàu đứng đó. Chỉ tay của nó còn lâm lâm khúc gỗ nhỏ, bà Mọt xoay người chạy đi dần khuất sau màn tim. Thằng tàu bước đến dìu lão ngồi dậy rồi hỏi, ông có sao không? Lão chánh lắc đầu nhẹ. Thằng tàu bấy giờ nhanh chóng kẻ lão trở về nhà. Bên trong nhà bấy giờ, vài bà đứa con gái ra nồi trong nhà lão tránh đang được mắt nhìn chăng nhìn mây. Một con gió thổi qua khiến cả đám sợ hãi, còn rút người lại. Một đứa run giọng lên tiếng. Mày đứa có cảm thấy gió này vẫn lạnh bất thường không ạ? Đám chúng đã gật đầu, đang được mắt nhìn ra phía xa thì từ một đứa bị nhắc lên cao, khiến cả đám hết toán cả lên, nháo nhào bỏ chạy. Cho nó vừa chạy được vài ba bước thì đứa đang bị nhấc bổng đinh cao, liền xóa tả cơ thể ra làm hai, máu bắn ra từng tué, làm cho chúng càng lang hết lên một cách thảm thiết. Bà đứa cố gắng nén mắt lại, bây giờ lừng lờ trên trận nhà là một người với chiếc đầu bị vũ toạc di chuyển theo chúng. Bà hai đang ở trong phòng, dù mệt mỏi nhưng vẫn bật dậy chạy ra xem tình hình. Đám giả nồi chạy tán loạn trên hành lang, bà hai kéo tay một đứa lại rồi hỏi. Chuyện gì vậy? Sao chúng mày chạy tứ tán đi? nó yếu máu rồi đáp Bà ơi! Có người chết! Bị xế xác. Nói nói xong thì giật cánh tay bà hai ra khỏi người mà chạy Bà hai nghẹt xong thì bằng hoàng cất bước sang chỗ gian nô ở trong nhà Bà vừa đến trước cửa thì tiếng máu đang chảy lan Bà lấy hết can đắm bước qua bên cửa đưa mắt nhìn vào Sáng sáng lại lói bà nhìn thấy một thi thể bị xé lắm hai đang nằm dưới đất bà sợ hãi hết toán cẩn lên, ngã quỵ xuống chân đi không nổi. chỉ còn tiếng hét lớn bên đường hành lăng bên kia, bà hai chỉ còn biết đưa mắt nhìn qua bên đó, chứ bà không còn đứng vững được nữa. sánh sáng từ ngọn đèn đuốc, bà nhìn thấy thân ảnh quái dị đang bò trên trần nhà, cánh tay dài ngoằng túm lấy một cô gái, sau một tiếng hét thất thanh từ cô gái vang lên. thân thể bị xé toạc làm hai, bà hai không thể tin được vào mắt của mình. Tại sao nó lại khủng khiếp như vậy? Mấy đứa còn lại tụ lại vào một góc ôm chặt lính nhau. Ngày quá gì kia từ từ bỏ xuống đất, Đứng thẳng tay chỉ vào đám gia nô rồi gào lên. Chúng mày phải chết, đền tội, khôn hồn thì trốn đi. Nó rồi cả cơ thể tan biến, Đây là một khung cảnh khủng khiếp, Máu lan ra khắp sàn nhà, Máu trên vách gỗ, Máu trên mặt người đâu đâu cũng là máu. Đám gia nô chẳng quan tâm chuyện gì, thế đã thất khiếp điện vội vàng tránh ở khỏi nhà. Cùng lúc lão tránh cùng thằng tàu về đến, chúng nó bò mặc lão và lách người qua mà chạy bắn sống bắn chết. Thằng tàu nhìn vào bên trong nhà nó linh cảm một chuyện không lành xảy đến. Vội vàng chạy vào, lão tránh cũng chạy theo. Trên hành lang nhà là những dấu chân máu chảy dài sâu vào bên trong. Để đến giữa hành lang là một thi thể bị xét làm hai. Lão tránh chận mắt không tin được, thằng tàu đanh mặt lại lầm bầm trong miệng. Chào mình không có nhà, nó đến rồi, kẻ nào dám chứ? Sau nó cất bước đi vào bên trong. Căn phòng của đám gia nô bà hai đang ngất diệu dưới nền đất. Lão Tránh chạy lại đỡ bà rồi gọi lớn. Bà ơi! Trời lão đưa mắt nhìn vào bên trong thì một hơi lạnh chạy đập sống lưng. Bà chồng vẫn là thi thể bị xác toạt làm hai. Thằng tàu bấy giờ nghẹt lớn. Ông đưa bà về phòng đi. Lão Tránh định bọn hai trên vai cống đưa bà về phòng thằng tàu vẫn đứng đón ngắm nhìn mọi thứ trên đó nô một nụ cười nhâm hiểm để tao coi mày đến đâu từ phía sau lưng nó xuất hiện một làn khói đen nhạt làn gói quanh quần bên người nó nhanh chóng trở về phòng của mình nó bước đến một bên tủ quần áo mở cánh cửa bên trong xuất hiện một cánh cửa gỗ đưa tay mở ra bên trong là một căn phòng lạ chỉ đủ khoảng vài mét vuông nó với tay lấy được cái đúc bên cạnh thấp lên Cả căn phòng nhỏ sáng rực. đối diện chỗ nó đứng bây giờ là một cái bàn, trên bàn đặt ba cái đầu chỉ còn lại bộ xương, trồng quanh vách để những chất bình đang chứa những thứ nước gì đó màu đỏ. Tờ bước đến bên bàn dùng hai ngón tay nhẹ, gõ lên đầu ở giữa, trước mặt nó liền xuất hiện một cô bé tầm chín mười tuổi, cơn mặt bệnh nhảy không rõ hình dạng, tàu cười khẩy. trong mày chỉ còn thời gian ngắn nữa là hoàn tất, nhưng mà con người muốn ngăn cản tao. Đến lúc tao cận chung mày rồi. Cô bé cật đầu như hiểu ý của nó. Tàu điểm tay lên hai chiếc đầu còn lại. Lên xuất hiện thêm hai thân ảnh của hai cô bé. Vẫn là gương mặt bầy nhảy như là mứa thịt heo bầm. Điểm khác biệt giữa ba thân ảnh là cô bé bên trái mặc áo trắng. Cô bé ở giữa mặc áo vàng. Còn cô bé còn lại mặc áo đen. Tàu vươn tay điểm nhẹ lên đỉnh đầu của ba cô bé. Dần dần ba cô bé biến mất. Tô Cật Đầu hài lòng với những gì mình đang có. Nó đã luyện thứ gọi là Thiên Quỷ La suốt 9 năm qua, ấy vậy mà lão tránh vẫn không biết gì cả. Quỷ Thiên Quỷ La dùng chính là máu trẻ nhỏ và tìm ba cái đầu có cùng ngày tháng năm sinh với nhau, và dùng một nơi tích tụ đủ linh khí để luyện Thiên Quỷ La một cách thuận lợi, và không nơi nào khác chính là nhà lão tránh. Nhà lão được xây dựng trên nền đất đổ linh khí qua suốt bao qua đời Và dần dần đang cần cạn kiệt Chính đã do tàu đang luyện thức kỳ để hút đi tất cả Trong thời gian gần đây Lão Tránh thường làm ăn thua lỗ Chẳng còn làm đâu chúng đó Lão còn đang lo lắng về chuyện đó Thì biến cố lại ập đến một cách dữ dội. Tàu nhanh chóng rời khỏi phòng bước ra bên ngoài Tiến đến phòng Lão Tránh và bà Hai Nơi đưa tại liền gõ Lão Tránh điền bảo vào đi tàu bước vào liền tiếng hỏi bà sao rồi ông bảo khỏe hơn chứ lão tránh lắc đầu thằng tàu liền thấp giọng ông ra đây còn có chuyện cần nói lão tránh bấy giờ liền cùng tàu tiến ra bên ngoài nó chỉ tay qua bên chỗ thi thể bị xé toác rồi hỏi ông giải quyết hai cái xác đó sao lão tránh cậu mày một hồi lâu lắc đầu thằng tàu bấy giờ nảy ra một ý tưởng ông kêu người đi Đem hai cây sắt đó, đem chuồn phía sau nhà, mọi chuyện sẽ ổn thôi. là Tránh bấy giờ liền gật đầu, bây giờ đám lính và đám gia nô sáng giờ đi tìm người cũng đã trở về. Bọn họ đứng gặp bên ngoài cửa đợi lệnh của Lão Tránh, chỉ chưa dám bước vào bên trong nhà. Lão Tránh bấy giờ bước ra ngoài cửa, chỉ tay vào trong nhà chính rồi nói, Chứ mày vào trong coi xử lý chuyện này cho ông, chỉ vài thằng thôi không có cần nhiều. Bốn thằng lĩnh bước lên rồi cùng lão tránh trở vào bên trong, mà nó vừa nhìn thấy xác đã bị xé toạc thì vô cùng sợ hãi, định sẽ người bỏ chạy, thế nhưng lão tránh điển quát lớn, "Bỏ đi, là tao cho chúng mày biết thế nào là lệnh của tao." Nghe vậy chúng nó bấy giờ liền không dám bỏ đi nữa, mà tiếp tục làm theo lời của lão. Quấn hải cái xác vào trông chiếu theo sự chỉ dẫn của tàu, chúng nó đem chôn cái xác tại một khúc cây xoay đầu hai cái sắc về phía của nhau. Vừa làm xong thì chung quanh nổi gió, lão chánh đứng một bên lòng đầy tràn đầy sự lo lắng, thằng tàu thì khác đã đứng ngây ngang đưa mắt nhìn ra phía xa. Hồi lâu có một bóng người đội nón treo trên theo một miếng vải trắng rủ xuống trên đi một cưng mặt, bước từ trong bóng đêm, trên tay còn mang theo một quyển sách nhỏ, tao bấy giờ lên tiếng: Mọi chuyện có thuận lợi không? Người kia bấy giờ liền đáp, mày quả thật rất là thông minh đó tẩu. Đã bấy giờ liền cười, bà cũng đâu kém gì tôi, dù tôi ra khỏi nhà để giết người định muốn khai tử cả nhà ông tránh tổng sao. Người kia bấy giờ cười lớn, đó là những gì mà ông ta phải nhận, nhưng người cần giết nhất chính là mày đó tẩu à. Đã bấy giờ liền lắc đầu, mọi chuyện đâu có dễ, nếu dễ quá thì mọi chuyện đã kết thúc từ lâu. Là tránh bấy giờ điền thốt lên Bà cả ha Là bà đó phải không Người bên kia quay đầu nhìn về lão Từ từ cười nón cơ vật quen thuộc Dần hiện ra trước mắt lão tránh Không ai khác đó chính là bà cả Là tránh bấy giờ trần trần mắt rồi nghét Sao bà lại quay về đây Mà lại làm vậy Tôi tha cho bà một mạng rồi cứ mà Cả ơn đồng đã tha cho tôi Nhưng còn bà mọt thì lại không Còn cả cô bé thì Thì cũng thế Bà chỉ ngón tay về phía của tàu dưới gạo lến Nó đang giết cả nhà ông Chính nó sắp đặt mọi thứ Ông biết không Lão tránh cao mày nhìn về tàu rộng run dày Chuyện này là thế nào hả tàu nó thở hắt ra một hơi lắc đầu nhẹ quay về phía của lão chánh liền nói tất cả với lão bây giờ Cũng chẳng còn gì nữa để mà giấu Sớm muộn gì thì mọi chuyện Cũng sẽ xảy ra mà thôi tôi cũng đã chịu cường cục với ông rồi ông đã đánh đập tương hơn một con chó. tôi đã mang theo cái hận thù từ sâu trong đáy lòng, sẽ tới gặp được một ông già. ông ta chỉ cho tôi về tất cả những thứ buộc phép buộc ngài, và tôi đã sẵn sàng cho mọi kế hoạch sắp tới là giết cả nhà ông không còn trượng một ai. nhưng mà kế hoạch sớm hơn dự kiến và nhiều kẻ đã thoát nạn. là tránh bấy giờ điền cao lớn. mày nói vậy là sao? ta bấy giờ nhích mép. ông từ vào nhà mà xem. Là tránh mấy giờ liền suy người chạy nhanh về bên trong nhà. Bấy giờ khoảng đất phía sau vườn chỉ còn lại bà cả và tàu đối mặt với nhau. Bà cả liền lên tiếng xua tan đi bầu không khí căng thẳng. Mày quả thật là tàn nhẫn hơn những gì tao nghĩ đó tẩu. Mày đã giết bao nhiêu đứa nhỏ rồi? À thì chắc vài chục có khi là vài trăm. Bà cả mặc dù biết được nó đã giết nhiều đứa trẻ từ lần gần cho đến lần xa. Nhưng bà cũng chẳng thể ngờ nó lại có thể tàn độc đến mức độ đó Bà cả đưa quyền sách nhỏ ra trước mặt miệng lầm bầm Theo dòng chữ bên trong cuốn sách Phía đằng sau bà dần dần xuất hiện một thân người đỏ rực Tậu nhìn rồi rít mép cười giống như là tôi nghĩ Chính bà đứng sau mọi chuyện Người toàn thân màu đỏ kia không ai khác đó chính là bà Mọt Quay lại khoảng thời gian trước Lúc bà tàu đưa đến nơi vắng vẻ Trong căn nhà, bà đã gặp chính là bà Mọt đã nghiện hồn về chờ đợi bà tới, và nơi đó xuất hiện một người mang mệnh danh là thầy luyện cổ. Hai người hoàn thành một kế hoạch cuối cùng, đó chính là điều bà Mọt đã mong muốn. Bà cả cũng đã đồng ý điều đó, thế là cả hai dành một khoảng thời gian rất dài để ra đây có thể quay trở về ngôi nhà này để thực hiện nó. Quay trở lại với hiện tại. Bà Mòn ngước mắt lên nhìn tàu, bà nở một nụ cười nhạt. Mày phải chịu tội những gì mày đã làm, chỉ vì một chút thần thù nhỏ mày đã gây ra biết bao nhiêu tội lỗi. Đã bấy giờ cười khẩy, bà sai rồi, giờ đây không còn là hận thù nữa, mà thứ tư muốn chính được sức mạnh từ thế giới huyền bí. Tôi sẽ quyết định mọi thứ ở thế gian này. Bà Mòn chỉ lắc đầu nhẹ, thoáng cái bà đăng nhập thẳng vào người bà cả. Tàu cũng nhanh chóng bắt tay niệm chú. Trước mặt liền xuất hiện một cô bé mặc áo trắng. Tàu bấy giờ liền hồ lến. Tiến! Cậu bé áo trắng bay lên cao đâm thẳng về phía bà cả với tốc độ cực nhanh. Bà cả mấy giờ toàn thân bao bọc bồi một lớp khí đỏ. Cậu bé vừa đâm đầu vào thì như đâm vào một tảng đáng cứng. Bà cả dùng tay tấn mạnh vào sau gáy cô bé. Một tiếng là đầu đớn từ nó phát lên. Cậu bé nhanh tay bay ngược trở lại. Đầu chỉ biết cách để điều khiển các thiên quỷ la. Ngoài ra hắn cũng chẳng biết thêm chuyện gì. Khi cậu bé quay trở lại, hắn bấy giờ điên hết lớn. Chuyện gì vậy? Sao lại bay về? dòng của cô bé bấy giờ điên hết lớn, mạnh lắm, không được, không được. tổng nghe thế như vậy thì không ổn. Tầy tiếp tục bật ấn, mà lúc sau lại xuất hiện thêm một cô bé mặc áo đen vừa xuất hiện hai cậu bé tức tốc lao về phía của bà cả. bà cảm nhận được một đòn sức mạnh ập đến, không dám lơ là, vội vàng bắt ấn đọc đến dòng chữ thứ hai trong cuốn sách. khởi hoàng sinh tử cấm. xung quanh đền tỏi sắc khói đỏ che chắn trước mặt như một bức tường. hai cậu bé đâm đầu vào. hai cậu bé đánh bật ra trở về phía của tàu. bà cả vừa đỡ một đòn vừa rồi, rồi không trực tiếp nhưng cảm nhận được sức mạnh. Quả thần nó quá là không khiếp, nó mạnh ngoài sức tưởng tượng của bà. Cảm thấy cổ căng căng đền cuối xuống ói ra một vũng máu, dòng của bà một bánh giờ liền vang lên, tiếp tục câu thứ ba đi. Bà càng cố gắng cầm cự đức cuốn sách dài trước mặt độc lớn dòng chữ thứ ba, tự cầm nguyệt trong linh. Một vòng tròn màu đỏ xuất hiện bay trên đầu, bà cài chỉ ngón tay về phía của tàu và hai cô bé vòng tròn trên đầu của bà liền bay thật nhanh về phía đó. Giờ cũng điều khiển hai cô bé bài liền chống đỡ. Quỳnh quỳnh hai tiếng, hai cô bé bị đánh bận về phía sau. Ngả ngay ra sau, sau lưng của tàu, bà cả bên kia cũng chẳng tốt hơn, phân một ngụm máu lớn xuống đất mặt tái nhợt. Phía xa xa có xuất hiện bốn con mắt đang dõi theo trận chiến. Hành bóng của bà một dần hiện lên phía sau lưng của bà cả. Bây giờ trên đầu của bà xuất hiện hai chiếc sừng lớn. Miệng cũng mọc ra những chân răng dài. Phía sau bà một hết lên Cầu thứ tư đi. Tập bên ngoài liền dùng triệu hồi, cô bé cuối cùng xuất hiện. Gương mặt bây giờ đã trở về bộ dáng bình thường, Không còn là một đống bầy nhảy nữa. Lộ rất đất ngây thư của một cô bé, Nhìn cũng đầy sự nguy hiểm tiềm tàng. Chỉ khóa môi còn có một vịt máu giống như vừa uống, Một thứ gì đó. Bà cảm bấy giờ trợn mắt rồi hét lên. Mày đã giết cả nhà lão. Tạo nhìn sang rồi nhích mép cười, rồi cúi đầu nhìn ba cô bé ở phía dưới, bà Mòn phía sau định dục. Nhanh lên! Bà cả cứ muốn đọc thêm câu thứ tư, nhưng nếu mà đọc thêm câu thứ tư và câu thứ năm, thì bà Mòn hoàn toàn hóa quỷ dữ. Quên hết đi mọi thứ trong ký ức, có thể giết bất cứ ai kể cả là người thân của mình. Nên bà vẫn còn đang do dự. Bà Mòn bấy giờ liền lên tiếng thúc dục. Nhanh đi, nhanh đi không kịp nữa, nhanh lên bà cá. Bà cá biết bây giờ lòng hận thù và sự điều khiển từ thức bộ phép kia là khiến cho linh hồn của bà Mọt dần mất đi ý thức. Bà cả thẳng hắt ra một hơi, đôi mắt nhìn thằng tàu thêm một lần nữa, bà đưa ra quyết định. Cấm khởi hoàn trùng sinh, khởi. Bà mòn từ phía đằng sau lưng dần dần bay lên cao rồi hạ xuống trước mặt của bà cả bà quanh người bà một là những làn khói đỏ như máu, càng lúc càng vằng đậm đôi mắt cũng trở nên hung tàn hơn. bà ngẩng đầu nhìn lên trời rồi cầm vang một cột sáng từ trên trời bắn xuống ngay đỉnh đầu của bà. nhanh như cắt bà lao đến chỗ của tàu, đã cũng phận đứng kịp điều kiện, bà cậu bé đứng tránh trước mặt. âm thanh va chạm vào nhau, muốn đình tài nhất ốc, thằng tàu và cả bà cả cũng không chịu nổi mà gục xuống ôm đầu. Sau khi cứu pha chạm mạnh, bà cô bé và cả bà Mọt đều bị đánh bẩn ra xa. Bà Mọt mệt mỏi chống tay đứng dậy ngần đầu lên nhìn trời gầm vang. Trên bầu trời một tia sét chói mắt xuất hiện hòa trùng với tính cầm của bà Mọt. Bà cô bé cũng chẳng khác là bao, khó khăn đứng dậy thân ảnh hai cô bé đen và trắng rất mờ nhạt, như có thể gió có thời bay bất cứ lúc nào. Bà Mọt bấy giờ liền hết lớn. Đọc tiếp câu cuối cùng. Bà cả cao mày nhìn chăm chăm bà mọt đang dần mất đi ý thức của mình, bà không thể tiếp tục câu thứ năm. Nó sẽ là một mối họa lớn, có khi còn khủng khiếp hơn cả thứ mà tàu đang luyện. Bà liền hét lớn rồi đáp lại, không thể, tôi không thể làm như vậy. Bà mọt quay ngoắt đầu nhìn về bà cả thóng một cái đã đến bên bà cả, cánh tay sắc nhọn bắp lấy cổ, bà mọt bấy giờ liền gầm lớn, đọc đi. Bà cả lắc đầu hơi thở dần khó dần cố gắng nói, không thể. Bà Mòn nghiến răng đánh kết một tiếng tay xít chặt. Đâu lúc này một đánh sáng vàng từ đâu bay tín, đánh thẳng lên cánh tay của bà Mòn. đau đến mà buông tay khỏi cổ của bà. Bà Mòn quay ngoắt viện về phía vừa con luồng sáng bay đến. Bây giờ một ông già và một phụ nữ bước ra, bà Mòn trợn mắt rồi nghẹt lớn. Thầy! Bên phía đó còn hai khác chính là Thanh Sư và bà Tắm đang đứng nhìn Hai người đã ẩn nắp từ lúc sớm đến giờ Chỉ chờ đợi cơ hội như đó thôi Thanh Sư nói giọng run rẩy Mòn à, còn đang đi trái với những gì chúng ta làm trước đây Bà Mò trầm xuống hồi lâu bằng ngẩn lên nói với dáng vẻ tức giận Nhưng mà chúng nó quá ác thế à có không thể khoanh tên đứng nhìn Thanh Sư bấy giờ mỉm cười Đừng, đừng làm ác thêm con đã chịu quá nhiều đau khổ thầy biết, thế nhưng mà ở đâu cũng có quy luật của nó, linh hồn không thể giết người ở thế gian, đây là trái với luật âm. bà mòn nhếch mép quay sang phía của tàu bằng hết lớn, ta phải giết mày để báo thù cho cháu của tao xuất lời bà bay với tốc độ cực nhanh lao về phía của tàu và ba cô bé, lần này tàu không kịp trở tay, không điều khiển được ba cô bé, liền bị bà mòn túm lấy cổ bay lên cao. Nó cũng không chịu thua tay bất ấn điều khiển ba cô bé nhanh chóng bay đến ứng cứu. Ba cô bé nhập lại thành một, bay thẳng lên trời tiếp đến chỗ của bà mọt Cú va chạm mạnh lần này gấp nhiều lần so với lần trước, mà đất rung chuyển, chim quạ đầu trên cây bay tán loạn. Tàu rơi tự do còn ba cô bé hất bà mọt bay lên cao trên bầu trời đêm. Tàu rơi xuống đất, xuống một nhánh cây nhỏ. Cảnh cây đâm xuyên từ bên này qua bên kia đã chỉ kiềm hốc lên vài tiếng rồi máu từ trong miệng từ mũi ồ ạt chảy ra tất thở đôi mất trợn ngược. thành sư cùng bà thắm còn đang cố đỡ bà cả đứng dậy, vừa chứng kiến cảnh tượng đó thì nhanh mặt đầy kinh sợ, là tránh bây giờ từ bên nhà chạy ra trên tay còn năm năm con dao miệng gào lớn. Tào Hoa, mày trả mạng cho vợ con tao! lúc này lão quay vào trong nhà thì bà hai đã bị một thứ gì đó xé ra thành từng mảnh, thân thể quăng khắp cả căn phòng. lão tránh không thể tìm được ngã quỷ xuống. và lúc sau ở bên phòng con trai lớn thì tình trạng chẳng khác gì mẹ của nó, đều bị phanh thây ra thành từng mảnh. ai còn trong căn nhà đều bị giết sạch, chỉ còn vài người chạy thoát. lão tránh bước qua bên phòng thằng tàu thì phát hiện hàng trăm chiếc đầu nhỏ của em bé đang được để trong những chiếc bình lúc này tiền lão đã biết mọi chuyện này là do ai chính là thằng tàu nó biểu kế để giết cả nhà của ông quay lại lão tránh cầm con dao định kiếm thằng tàu để trả thù vừa thấy cái sắc của nó bị cây đâm xuyên lão tránh bấy giờ liền đánh chém, đánh đến chém liên tục liên tủy thể của nó đến khi khuôn mặt của nó chẳng còn rõ hình hài nữa thì mới chịu dừng lại cầm đầu bên cạnh cái xác oản đinh khớp bà cà cầm thanh sư chứng kiến mọi việc chỉ biết thở dài Âu cũng là cây số. Ăn ác sống ác đến cuối cùng và nhận linh hậu quả. Ba người định xoay người bỏ đi thì một ánh sáng đỏ đập vào mắt của ba người. Từ phía bóng đêm bay ra đến phía sau lão tránh cười lên thể thế. Bây giờ không ai khác chính đọc bà Mọt. Trên gương mặt đang dì máu từ mọi nơi. Dưới bụng của bà còn một lỗ thủng lớn. Hai con mắt bây giờ đỏ như hai ngọn lửa. Lão tránh từ từ ngần đầu kinh hãi khi thiết bà Mọt trong bộ dạng gấm ghếc. Lão vội vàng lùi về đằng sau Số cung thọ Chỉ một cách nhẹ nhàng thì ông lại sống Để giờ đây ông phải chịu một cái chết đầu đến Lão Tránh liền tùng lắc đầu Không, tha cho tôi Tha cho tôi đi mà Bà Mòn chỉ mỉm cười Vươn tay túng lấy cổ áo Của Lão Tránh giơ cao Tiếp đó bà dùng móc tay sắt nhọn của mình đâm thẳng vào ngực trái của lão Máu phun ra như mưa Lão Tránh trợn mắt vùng vẫy dữ dội Bà Mọt cười lớn. Để từ coi trái tim bông bằng sắt thay bằng đá. Mồi trái tim đỏ tươi được bám môi ra nó còn cử động nhẹ. là tránh thất thở ngày sau đó, bà Mọt cầm trái tim trong tay cười lên như điên dại. Mà càng nặng người khi thích cảnh tượng đó, bà cũng chẳng hiểu sao bà Mọt lại có thể sống sót sau cung va chạm lúc nãy. Cứ nghĩ là sẽ kết thúc tại đó nhưng bây giờ có vẻ là chưa. Bà Mọt từ từ xoay đầu nhìn lại ba người bà ném trái tim của lão chánh xuống trước mặt của ba người trái tim của ông ta cũng giống như là người bình thường nhưng mà tại sao ông ta lại có thể tàn ác tới mức như vậy chứ giết người theo một lời thằng có âm mưu hại gia đình của mình bỏ mặc bà con lúc khốn khổ để bất chấp thù lúa của những nhà đói khổ ông ta thật đáng chít bà ngước mắt lên trời cười lớn bà cài nhìn bà mòn không chớp có lẽ bà không nên quay lại đồng câu thứ tư trong quyển sách. để giờ đây bà mọt chẳng khác gì một con quỷ giết người không gớm tay. thanh sự chỉ có một chút tài phép về phương diện bùa phép đứng lên nhìn chăm chăm vào bà mọt. một tiếng khuyên ngăn bà mọt lại. mọt à, con hãy quay đầu đi. biết đâu là trắng biết đâu là đen. bà mọt bấy giờ đôi mắt đỏ ngầu nhìn thanh sư, bà nhếch mép cười, nhưng nụ cười dần dần mất đi nhân tính. Bà cả phát hiện không đúng điện hết liền. né ra đi. Bà vươn tay kéo mạnh thanh sư qua một bên ngã sóng xoài di tích Từ bên bà một một ánh sáng màu đỏ rực, nhanh chóng, trải qua chỗ của thanh sư vừa đứng. Ánh sáng đỏ đập thẳng lên một thân cây gần đó khiến cho nó ngẫy ra làm đôi. Với lực vừa rồi đánh lên người thì có lẽ như lão giả thanh sư cũng đang đi chậu Diêm Vương rồi. Bà cả đứng dậy, bà đưa tay tháo di chuyển có một nịnh viên ngọc xanh làm xuống, đưa ra trước mặt. Miệng đọc cầu thân chú, đừng người thấy cái chỉ cho. câu thân chú vừa rứt thì từ cơ thể cầu bà một, lên lòi có một làn khói đỏ, xuất hiện một thứ ánh sáng vàng ở giữa ngực. Ánh sáng đó nhanh chóng bao phủ toàn thân cầu bà một. Lúc này bà thắm cũng đứng ra phía trước, bà đặt trước mặt một cái túi vải nhỏ. Mà túi từ bên trong bay ra một nỉnh nhìn nhỏ nhắn, một giọng nói trong chèo vang lên: Cô mọt, cô kể với con rồi. Bà mòn đang bị ánh sáng vàng bao trùm, nhưng vẫn nghe đừng giọng nói ấy bằng liền gạo lên: Thi, là con có phải không thi? Cô đã tìm con biết có bao năm. Tại trên có cóp cô cầu dữ dội, bà thấm nói nhỏ bên tai của cô bé. Cô đến gần cô đi cô bé nhanh chấn bước lại, cậu bé đưa tay ôm trầm lên cả người cậu bà Mọt đang bị ánh sáng vàng, lạnh gói đỏ từ người của bà Mọt từ từ lan ra, bay lên bên bầu trời đêm. Một tia sáng trôi mắt từ trên trời đánh xuống trước cậu bà Mọt vật Thi, sau đó ngay người biến mất chẳng còn để lại một dấu tích gì. Bà cả bây giờ lặng người nhìn mọi thứ bây giờ như hoang tàn, và thở dài rồi lầm bầm. Mọi chuyện đã kết thúc. Thanh sư cũng lên tiếng, đông vậy, đã kết thúc rồi bà cả. Bà cả quay mặt sang thanh sư ngọn lời cảm ơn. Cảm ơn đồng đã giúp tôi. Thanh sư liền thở dài. Đó cũng là lỗi của tôi, không phải do bà. đàn bà cả quay mặt nhìn về bà thắm rồi hỏi. Sao cô lại có được linh hồn của thi? Bà thắm bấy giờ mỉm cười. Linh hồn của bé được thanh sư cất giữ suốt sáu năm. Chẳng có cơ hội đó để đưa cô bé cùng với bà Mọt trở về một nơi. Bà cả bấy giờ gật đầu. Bà Mọt cũng đã tìm thấy được linh hồn cô bé trong nhiều năm qua, mà không thể tìm được. Nào ngờ hai người đang giữ, mọi thứ cũng đã kết thúc cả rồi. Bà đưa đôi mắt nhìn về hai cái xác bên kia, hai hạng nước mắt của bà tuôn xuống, thành sự liền tiếng. đứa bé con của bà hai đang ở chỗ chúng tôi. Khi nào bà giải quyết xong tất cả thì đến đón nó. Bà cả vô cùng cảm kích đối với hai người. Nếu không có hai người giúp đỡ thì dòng tộc nhà tránh tổng cũng kết thúc từ đây. Thấm thoát đã vài năm trôi qua, chuyện về những cái chết trong nhà lão tránh vẫn là một sự việc bí ẩn đối với người dân ở trong làng. Và tiền của suốt bao đời qua được bà cả phân phát cho mỗi người một ít. Bà chỉ dành một số tiền vàng đủ nhỏ để chăm sóc đức còn cuối cùng của cả dòng tộc. Cả bà sau này được bà Cảnh đổi tên thành Lâm Thiên Khải, dẫn theo họ của bà và không muốn dính líu gì đến gia phả của nhà Trịnh tổng nữa.